Hì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, Khương Trượng Sinh đã đột phá tới là đạo pháp tự nguyên công tầng thứ 8 rồi. Lần này là Khương Trượng Sinh cũng khá là bất ngờ bởi vì cái số lượng giá trị hơn quả của hắn dự trữ rất là nhiều. Thế nhưng là dùng ở bên trong thiên kiếp bây giờ chỉ còn lại có 10 vạn. À, mặc dù nó còn đang tăng lên, nhưng mà lúc đó là do Khương Trượng Sinh ngừng lại chứ nếu không là giá trị hơn quả sẽ là hao hết luôn. Hắn phải dùng là năng lực của tự thân để mà chống cự lại Những cái đợt thiên kiếp cuối cùng Thì thiên kiếp ở bên trong bộ truyện này Nó không giống như là à, Một vài bộ truyện khác là thiên kiếp Nó sẽ là từ yếu Sau đó là dần tới mạnh nhất à, Cái đạo thiên kiếp cuối cùng là cái đạo mạnh nhất ha. Còn ở đây thì cái đạo ở giữa Sẽ là cái đạo mạnh nhất Sau đó là nó sẽ giảm xuống Thì cuối cùng là Khương Trường Sinh đã dùng đại đạo chi nhẵn Để mà chống cự với thiên kiếp Thì đại đạo chi nhãn này mặc dù là Một cái môn thần thông hắn chuyên gia Để đi nhìn trộm thôi Nhưng mà đây cũng là một cái môn thần thông. À, đây là lần đầu tiên Cương Trực Sinh dùng để đối địch mà là đối địch với Thiên Đấu. Thì sau khi đột phá xong thì hệ thống đã ban thưởng cho hắn, đó chính là một cái à, thần thông pháp thiên tượng địa. Thì hiện tại cái môn thần thông pháp thiên tượng địa này dùng để làm gì thì chúng ta chưa biết rõ. À, chưa có nói tới. Thì ở phần này chắc là sẽ nói tới. Với lại là à, nếu mà với cảnh giới bây giờ của hắn nếu từ bỏ tu tiên Thì sẽ là ngang hàng với là võ đạo Thánh Vương của võ đạo. Đương nhiên là Khương Trực Sinh sẽ tiếp tục tu tiên rồi. À, lựa chọn tu tiên thì hắn có được một cái công năng mới đó chính là hương hỏa thỉnh nguyện. Thì cái này có thể cho hắn biết là người nào là đang thông sùng hắn thờ phụng hắn. à Hắn cũng có thể là biết được tâm lý của người đó và cũng có thể tiến vào trong mộng của người đó. ai ta, Một cái kỹ năng này nhìn chậm bá đạo ha. Rồi, vậy thì à, mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình Đến với tập 43 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Đậu Qua tới 2 ngày sau Khương Trường Sinh mới vừa hồi trở lại bên trong đền viện Hắn trực tiếp đáp xuống trong phòng Kiếm thần Bạch Kỳ đều không có phát giác được Câu trần thiên công đại vũ bào bị oanh đến rách rưới, xem như là bão hỏng rồi. Hắn dự định là giữ lại, về sau lại sửa sang một chút. Hắn thay đổi một cái thân đạo bào màu trắng, sau đó ngồi tỉnh tọa ở bên trên rừng, truyền thừa Pháp Thiên Tượng Địa. Đại lượng trí nhớ tràn vào bên trong não hải của hắn. Pháp Thiên Tượng Địa chính là một cái loại thần thông biến hóa, có thể để cho thân thể biến lớn. Lớn nhất có thể đạt tới là cao tớ vạn Trượng Đồng thời không phải là bởi vì biến lớn mà giảm xuống độ nhanh nhẹn, lực lượng cũng sẽ tiệt thích tăng trưởng. Bất quả bên trong quá trình thiêu triển pháp thiên thượng địa sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, cũng không biết giới trình độ linh lực bây giờ của hắn có thể biến đến cái độ cao vạn trưởng hay không. Sau khi truyền thừa xong thần thông, Khương Trường Sinh không có lập tức tu hành, mà là vận dụng công năng hưng hoại diễn tốn. Ta muốn biết ta hiện tại đặt ở bên trong võ đậu là mạnh bao nhiêu. Hệ thống... Cần tiêu hao 50 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Không. 5.000 vạn giá trị hương quả đã có thể so với toàn bộ của võ đế đảo rồi. Thì à, bác giải thích à, chỗ này một chút. 10.000 thì là 1 vạn. 10 vạn thì là 100.000. 100 vạn 100 thì là 1 triệu. 1.000 vạn thì là 10 triệu. Rồi vậy thì 5.000 vạn thì tức là 50 triệu. À cứ như vậy mà sau này chúng ta sẽ dễ tiếp tục suy tính ha, để đọc hai ba cái nó lụ sờ gầu. Tiếp vào cái độ. Thoải mái à, cực kỳ là thoải mái à. Khương thượng sinh trước đó còn cho là mình có thể đột phá 100 triệu giá trị hơn quả, xem ra chẳng qua là giọng tưởng. Dù sao thì một vạn giá trị hơn quả gấp trăm lần, cùng với trăm vạn giá trị hơn quả gấp trăm lần là hai cái luật khái niệm. Bất quá cái này đã đầy đủ mạnh mẽ trâu bò. Trước khi đột phá, giá trị con người của hắn vẫn chưa tới 300 vạn, trực tiếp bay vọt đến 5000 vạn, tuyệt đối là thể biến rồi. Hắn tiếp tục hỏi thăm là động thiên cảnh là mạnh bao nhiêu. Theo tứ động thiên, hắn bắt đầu hỏi tới thập động thiên. Lúc đến thập động thiên đã vô pháp diễn toán được rồi, xem ra căn bản không có cảnh giới thập động thiên, cao nhất chỉ là cửu động thiên. Từ tam động thiên đi lên, mỗi khi lên một cái động thiên, giá trị hơn quả sẽ là tăng lên 100 vạn trong đó từ bác động thiên lên tới cũ động thiên khoảng cách lớn nhất trực tiếp là kém nhau tới 400 vạn giá trị h quả bác động thiên 600 vạn giá trị h quả cũ động thiên là 1.000 vạn giá trị hương quả mà cho tới bây giờ hệ thống cuộc chưa kiểm trát ra có vỏ giả nào vượt qua được 1.000 vạn giá trị hương quả cả vậy bên trong phạm vi mà hệ thống đã biết cực trường sinh chính là vô địch trong lòng có hắn phấn chứng nhưng hắn sẽ không tung bày giờ sau người khác hỏi hắn Hắn vẫn sẽ giả vờ Chính mình vẫn là động thiên chi cảnh Dạng này mới là vững chắc Còn có thể gạt người Tới đây tìm hắn khiêu chiến Kiếm lấy ban thử sinh động Khương trực sinh lúc này đứng dậy đi ra khỏi phòng Bạch kỳ nghe được động tĩnh lập tức quay đầu Kiếm thần cũng từ bên trên máy hiền nhảy xuống Tất cả đều mong đợi nhìn xem khương trực sinh Chủ nhân à Ngày thật đột phá hả Hay là có ý trang ra thiên kiếp gì Bạch kỳ tò mò hỏi Khương trực sinh thật sự là bất đơn dĩ nói thự nhiên là thật đột phá rồi, tràn ra thiên kiếp của chủ tốt gì hả? Chính là có khả năng hiển y phong á Nga. Bạch kỳ kém chút nói ra tiếng lòng của mình, nhưng nghĩ lại, Khương trượng sinh sát thật đã không cần hiển y phong nữa, dù sao hắn đã chính là thiên hạ đệ nhất danh phục kỳ thật rồi. Kiếm thần liền vội bàn hỏi, Ngài kêu diệt nghĩa động trên cảnh hay vẫn là càng cao hơn? Khương trượng sinh trầm nhậm nói, trước đó có thể là tam động thiên, bây giờ đạt đến tứ động thiên rồi. Việc này, hắn người tuyệt đối không thể nói ra ngoài, nếu để kẻ địch thăm dò rõ ràng công lực của ta, nói công chừng sẽ mời đến kẻ địch càng mạnh hơn. Thiên hạ này to lớn như vậy, ai có thể rõ ràng Tứ động Thiên có phải là cảnh giới tối cao hay là không? Nghe vậy thì kiếm thần đối với hắn nổi lòng tôn kính, điều đã đi tới Tứ động Thiên chỉ cảnh còn cẩn thận như vậy, đây mới là tâm thái mà Võ Giả nên có. Bạch Kỳ thì ngóc ngóc suy nghĩ đến thật chí là Tứ động Thiên hay sao? Dùng sự hiểu rõ của nó đối với cương Trường sinh, không có khả năng đem cảnh giới của mình hiển lộ ra. Chẳng lẽ hắn đã sự việc hơn tứ động thiên? Đi đến ngũ động thiên? Hay là cảnh giới càng cao hơn nữa? Nghĩ như vậy, ánh mắt của nó nhìn về Khương trụ sinh càng thêm nóng bỏng. Khương trụ sinh lúc này nhìn xem kiếm thần, chân thành nói. Từ chất của người bất phàm, ngộ tính càng là thiên cổ kỳ tại khó gặp. Người không sớm thì muộn cũng sẽ đi đến tứ động thiên. Người chỉ cần bảo trì, chân thành chi tâm của người đối với kiếm đầu là được. Hắn lại nhìn về phía bạch kỳ nói. Từ chất của người mặc dù bình thường th à... Có kém nguyệt thượng một chút, nhưng cần bù kém cỏi, ngươi cần chính là nỗ lực tu hành, đợi đến lúc cơ duyên tới, người mới có thể tiếp nhận được nó nga." Dứt lời, hắn hướng phía dưới để lên thu. Bát Kỳ kiếm thần thì nhiệt huyết dâng trào, bọn hắn liếc nhau, riêng phần mình bắt đầu luyện kiếm. Khương Trường Sinh thì bắt đầu tu hành đạo pháp tự nhân công. Sau khi đột phá, hắn đã đạt được pháp quyết tu hành thông hướng tầng thứ 9. Đột phá tầng thứ 8, mặc dù không có khu hoạch được tân thần thông, Nhưng hắn liền luyện ra được một cái khỏa đạo quả. Tốc độ thúc đẩy linh lực sinh trưởng vượt xa lúc trước, cường độ linh lực cũng bởi vậy mà tăng vọt. Mà đạo giới của hắn càng là khuất trương, lớn hơn gấp trăm lần. Hắn chuẩn bị qua thêm một cái đoạn thời gian ngắn nữa, sẽ mở rộng đạo giới. Tại bên trong đạo giới, trong nhiều loại linh thực cùng với trong bảo hiểm thấy, thúc đẩy cho thiên địa linh khí sinh trưởng. về sau hắn thậm chí có khả năng dựa vào linh khí bên trong đạo giới của mình để mà thu luyện. Cùng lúc đó thì tin tức có liên quan tới đạo tổ độ kiếp cũng càng được càng xa thiên nguy của lời kiếp bao phủ toàn bộ thi Châu nhưng dị tượng Lơ Vân lại ảnh hưởng đến mấy chồng xung quanh dẫn tới B tính thiên hạghi lần ở Mỹ Võ Lâm càng là chấn động đamm vỏ giả không rõ ràng đạo tủ là cảnh giới gì nhưng suy nghĩ cảnh giới cực cao mới cực tới độ kiếp bỏ hắn liền cảm thấy càng thiếu phấnấn cái này tính là cái gì đấu với trời à một vùng rừng núi trong một nhà khách sạn, nam tử người đầy sẹo đến từ vô cực hải minh đang uống rượu. Hắn phủ thêm một cái thân áo xanh đang nghe cái đám võ giả xung quanh nó chuyện phiếm. Cùng hắn chung một bàn có ba vị võ giả đều đến từ vô cực hải minh. Bọn hắn nghe võ giả xung quanh nghị luận, vẻ mặt đều rất là quái dị. "Ờ đà giáo à, Các vị đạo tổ này không đơn giản à?" Một võ giả trong đó thấp giọng nói. Nam tử người đầy sẹo tên là Trình Viêm chính là một vị đại chủ của vô cực hải minh. Quyền thế thâu thiên, lần này tự mình đến đại cảnh, Chính là muốn điều tra đạo tổ. Trình viêm khẽ nói, Cố làm ra dễ bí ẩn mà thôi, Tại còn chưa từng nghe nói qua, Võ giả đột phá cực phải rộ kiếp, Đóng chừng là tu luyện một cái lộ võ học mạnh mẽ nào đó, Bởi qua thành thế kia không lừa được người, Công lực của đạo tổ cực cao, Thì không phải là chúng ta có thể đụng chạm đâu. Ba người khác lúc này cũng theo đó mà thấp dẫn thảo luận, Dễ chúc ta là sao bây giờ, Từ bố điều tra đại cảnh sao? Thật ra chúng ta cũng không cần phải để ý tới đạo tổ Chúng ta tìm là tổ yêu châu mà à, Nhưng người quên bí mật của lòng mạch hay sao Nghe ba vị cấp dứa thảo luận Trình viêm không nói thêm gì nữa Hắn vẫn đang âm thập suy nghĩ Hắn không nghĩ ra Cường giá bực này tất nhiên là sống hơn trăm tuổi Sao hắn lại chưa từng nghe nói qua Cái long mạch đại lục này Không phải là trước kia hắn chưa từng thấy Lúc đó hắn chưa từng nghe nói qua Có võ giả tồn tại khối lượng gì Thôi cứ mặc kệ đạo tổ Trước điều tra Tôi yêu châu cái đã. Trình Viêm thì có thực lực động thiên chi cảnh rồi, nhưng mà hắn không có mạng để liều với đầu tổ đâu. Cơn giả khủng bố có thể đánh giết cả năm tông động thiên cảnh, tuyệt không phải là tồn tại mà hắn có thể mạo phẩm. Quay trở lại tình hình ở Lục Khai Quan. Một ngày này khí trời nóng bức, Bạch Kỳ nằm sấp dưới tằng cây của để linh nghỉ ngơi, ánh mắt thì nhìn hai vị kiếm khách đứng ở trước mặt của kiếm thần. Kiếm thần lúc này cao mãi nói: Kiếm định gì cho Tôi thường nghe tới Hai dị mà trở về đi Hàng y kiếm khách vội vàng nói Kiếm định chính là Thánh địa kiếm đạo nội trình sâu dưới trên biển Ngài mặc dù đã bước vào đồng riêng cảnh rồi Nhưng trên cái phiến đại lục này Đã vô pháp trỗi mãn ngài Đi tới kiếm định tập võ Ngài không sớm thì muộn cũng có thể bước vào cảnh giới cơn cao hơn Ồ đúng vậy nha Long mạch đại lục vài ngàn năm trước Đào ngộ qua tàn sát gió đạo suy sập Kiếm định khác biệt Một mật đang lớn mạnh Kiếm khách thiên hạ đều là hướng tới chỗ này đó Một vị kiếm khách khác cũng đi tới Để mà khuyên Khương trường sinh không có quấy đề bọn hắn Tiếp tục liên công Hôm nay thanh nhi tới chơi Nói là có hai vị kiếm khách Đến từ thánh địa kiếm đạo hải ngoại Tới bái phỏng Hắn liền đồng ý Nghĩ thân tiện hiểu biết thêm hải ngoại một chút Kiếm thần lúc này lắc đầu nói đã kiểu muốn đi theo bên người của đạo trổ thôi Hắn kém chút hỏi ra lời Kiếm định của các người có cao thủ tức động thiệt hay không Nhưng lại sợ bại lộ thực lực của đạo tổ cho nên nhận súng Hai vị kiếm khách không khỏi nhìn về phía đạo tổ đang tính tỏa dưới thằng cây Lúc bọn hắn vừa nhìn thấy đạo tổ liền bị kinh diễm Không nghĩ tới đạo tổ lại trẻ tuổi như thế Nhưng bọn hắn cũng không dám xem trường Thiên uy của lôi kiếp hôm đó còn rõ mùng một, một trước mắt Hoàng y kiếm khách kiên trì nói Đạo tổ à Có để hay không, để cho kiếm đạo của chúng ta đi tới kiếm đình Ngày sau kiếm đạo của hắn đại thành Còn có thể trở về tàu phúc cho Long mạch đại lục Ngày tìm mạnh mẽ Nhưng ngày không phải là kiếm khách Để cho hắn đi theo kiếm đình Đối với đại cảnh, đối với thiên hạ này Đều là chuyện tốt nha Khương Trường xin nghe vậy mở mắt ra hỏi Nếu kiếm đình đã coi trọng hắn như vậy Vì sao điều động kết người tới đây Hàng ý kiếm khách vội vàng trả lời Ờ, kiếm chủ đang lúc bới quang Ngày ấy đã trăm năm không có ra đảo rồi Vậy liền để cho kiếm chủ của cái người tự mình đến đây Nếu là đủ thành ý Ta sẽ để cho kiếm thần thân nhắc một chút Kiếm thần nghe vậy gật đầu Hai vị kiếm khách còn muốn nói thêm cái gì nữa Kiếm thần lùm một họ một cái Một cổ kiếm ý cường đại bùng nổ Bao phủ hai người Kém một chút dọ cho hai người run chân Bọn hắn lập tức hành lễ cáo từ Đợi khi hai người bọn hắn rời khỏi rồi Bạch Kỳ mới chứa dữ nói Hai cái thằng này thuộc nhìn không ra làm sao cả Kiếm định đây là xem thường kiếm thần của chúng ta hả Kim thần bình tĩnh nói, trở nhìn bọn họ quyêu dụng như vậy, Bọn họ chính là kim thân cảnh, Thật ra thật đó. Kim thân cảnh, Bạch Kỳ lúc này bị dọa cho trần lớn con mắt sói, chợt nó một lần nữa nằm xuống, Cảm khai nói, Quả nhiên là kim thân không bằng chó, Càng khôn là khắp nơi đều có à. Thần nhân cảnh như nó, Quả thật là lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Kim thần vui vẻ cười nói, Đưa má khóc điên hạ này, Kim thân tự nhiên là ít gặp, Càng có cảnh càng là thực lực túng hoạch riêng hạ, nếu không có bối cảnh lớn, cảnh giới vỗ công thấp sao có thể thấy được đạo tủ. Đạo tổ đã đứng ở trên đỉnh của đại lục đời những người muốn tiếp xúc với ngày ấy, thì chắc chắn cũng là tầng thứ đỉnh tim của võ đậu. Bạch Kỳ lúc này trơn trắng con mắt nói, Người gì? Ta không biết hả? Khương Trường Sinh cũng không có để ý tới kiếm thần cùng với Bạch Kỳ nữa, bắt đầu vận dụng hương hóa thỉnh nguyện để cảm giác tín đồ đang thờ phụng hương hóa cho mình. Không cảm giác thì cũng thôi Một khi cảm giác thật sự là giật hết cả mình Quá nhiên là ở khắp thiên hạ cả Đại cảnh là nhiều nhất Nhưng các nơi của thiên hạ đều có Thậm chí ngay cả hỏi ngoại đều có Có một vị trong đó cách mình cực xa Khương Trường Sinh sinh ra hứng thú Đối với cái người kia Sao hắn lại biết tới mình Hắn cẩn thận cảm giác cái vị tín đồ ở xa nhất kia Một lát sau nét mặt của hắn trở nên rất là cổ quái Cái người kia lại chính là Lâm Hảo Thiên của thần cổ Đại Lục Hắn bắt đầu cảm thụ tiếng lòng của Lâm Hậu Thiên Lúc Lâm Hậu Thiên cung phụ hắn Tâm nguyện lớn nhất là cưới được biểu mùi của mình nguyên vọng thứ hai là trở thành Để nhất thiên tài quốc anh phủ nguyên vọng thứ ba là hạ gục được mù liên lạc Rửa sạch nhục nhã Trong một cái tòa cung điện không tính là quá lớn Ngọn đèn dầu thứ giác đứng thẳng Chiếu cái bóng của Lâm Hậu Thiên Đang liện công lắc lư Lâm Hậu Thiên mở to mắt ra Thở dài một hơi Lâm bấm nói Xảy ra chuyện gì luôn cảm giác thân thể có siền xích Không thể đột phá được à Hắn đứng dậy Đi đến trước một cái tấm bàn dài bên cạnh Phía trên còn có một người gỗ thô ráp Trước người gỗ có đặt một cái bát hương nhỏ Phía trên cắm bảy tấm cây hương Vì đã đốt tàn rồi Hắn đứng ở trước bàn tự nhủ Tiền bối à Ngài nói ta nên làm gì đây Ngài đã cứu ta hai lần ngay cả các trưởng lão thánh phủ cũng không biết Ngài thế nào ra tay luôn Ngài nhất định là thần tiên Mẹ ta đã cởi qua rồi Trên đời này có thần tiên Chuyện bỏ giả làm không được Thần tiên có thể làm được Nếu ngài còn đang chăm chú nhìn ta Thỉnh hãy nói cho ta biết à, Ta nên làm như thế nào đây Khi nói chuyện Hắn bắt đầu cầm lấy ba cây hương Bắt đầu dân hương lên Nghe tiếng lòng của Lâm Hậu Thiên khư trực sinh đục Nhưng phát hiện một chút Mặc dù đối phương chưa từng gặp qua mình Cũng có thể thật phụng mình Không nhất định là phải thấy mặt mũi của hắn Gặp qua lực lượng của hắn cũng giống như thế Chỉ cần đối phương có lòng thành Thì tất cả Sẽ là hóa thành giá trị hơn quả Hắn vô cùng thần bí Ở trong lòng của Lâm Hậu Thiên Không người nào có thể thay thế Khôi trường sinh lúc này cũng không có lập tức báo mộng cho Lâm Hậu Thiên Tiểu tử này Còn muốn hạ gục con minor của mình mẫu liên lạc à Trước cứ treo hắn thêm vài ngày Chờ mẫu liên lạc đột phá Nếu mà thằng này còn tiếp tục thấp hơn cho mình Mình có thể chỉ điểm nó một ít Khôi trường sinh bắt đầu quan tâm Tình huống của những tín độ khác Cảm giác phạm vi tín độ hơn quả Thật sự là quá r Dẫn đến hắn đi chìm đắm trong đó hơn nửa ngày Mà vẫn chưa có thể quan sát xong Hắn lúc này tan biến dưới tầng cây Hiện ra ở trong phòng của mình Sau đó chế tạo ra một cái bộ phân thân Để phân thân rời đi Có một cái khu vực Của các tín đồ hương hỏa Đang gặp phải nạn hạn hắn phạm vi nhỏ Cái này thuộc về một cái nơi biên giới của đại cảnh Khương trực xin quyết định để cho phân thân Tiến đến đó hụt phòng hoáng vũ Dùng cái này trấn an tín đồ hương hỏa của mình Hai ngày sau Phần thân tiêu tán tại chỗ Giá trị hân quả của khu trực sinh Cấp tốc gia tăng Không đến nửa tháng Tin tức đạo tổ cầu mưa cho bách tính một châu Đã truyền ra Dẫn tới người trong thiên hạ đều thắng thưởng Có được vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối Lại không mang quyền lệ Còn có thể quan tâm bách tính Hành vi như vậy nói là thánh nhân cũng không đủ Ít nhất thiên hạ không tìm được ra người thứ hai giống như đạo tổ Quan trọng nhất chính là Ngoài trừ đạo tổ Không có cái vị võ giả thứ hai nào biết cầu mưa cả Ở bên trong ngự thư phòng Thượng Thiên Hoàng đế biết được cái việc này cảm khai nói Đại cảnh có đạo tổ Thật là đại hạnh mà Không mặc cái vận đại cảnh Không mặc thầy nguyên vụ tư kính dân Trẩm thật là muốn lập thượng cho ngại Phong là thánh nhân luôn Nếu đổi lại là một người nào khác Hắn tất sẽ cảm giác đối phương của mưu độ Nhưng hắn rất đỏ đạ Hắn thất hương gia chính là hậu nhân của đạo tổ Đạo tổ kính dân như vậy Cũng là vì những hậu nhân bọn hắn Chẳng qua đây là một cái bí mật Hắn không thể nào nói ra Hình thủ lúc này đứng ở bên cạnh hắn nói Nếu đạo tổ hàm khí vận Võ đạo thiên hạ này phát triển sẽ dậm xuống Có lẽ là ngày ấy cân nhắc Từ vấn đề như thế Thần thiên hoàng đế cảm thấy có lý Dùng cảnh giới khủng bố của đạo tổ Cần có tài nguyên võ đạo khí vận tất nhiên là khổng lồ Nếu hắn mở miệng Chắc chắn là áp súc không gian võ đạo đại cảnh phát triển Cho hắn đột phá mới có thể phản hồi lại cho đại cảnh Nhưng cảnh giới của nghệ Bao nhiêu năm mới có thể đột phá một lần thiên hoàng đế lại hỏi Kế hoạch tu kiến truyền thống trận triển khai như thế nào rồi? Hình thủ lúc này trả lời Dự tính cuối năm có thể nếm thử truyền thống lần đầu tiên Một khi thành công là sẽ chế tạo quy mô lớn Thân thiên hoàng đế gợt đầu Cái khói thiên thạch vũ trụ kia đến nay còn chưa có khai thác xong Vẫn còn có hơn phân nữa ngừng ở ngoài thành Bây giờ sắp thành phong cảnh Mang tính tiêu chí cho kinh thành đại cảnh Không thể qua lo kế hoạch này được Ngươi cần phải nhìn chầm chầm nhiều hơn Cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm kỳ viên thương hội à Thượng thiên hoàng đế tỉ mỉ căng dặn trên tống trận có quan hệ tới tính chiến lược của đại cảnh Cho dù kỳ viên thương hội hỗ trợ chế tạo Cũng không thể thăm dò ra vị trí cụ thể Thuộc hạ hiểu rõ rồi Hình thủ đáp Thượng thiên hoàng đế bắt đầu phê việc tấu chân Mà đúng vào lúc này hắn bổ nhiên cảm nhận được cái gì Ngẫn đầu lên Hình thủ hỏi Bài hả làm sao vậy Thần Thiên Hoàng Đế hiếp mắt lại nói Có võ giả vượt qua kim thân cảnh Đạt chiến đấu ngay tại Ti Châu Hình thủ nghe xong Lập tức tan biến Thần Thiên Hoàng Đế buông tấu chân xuống Lâm vào bên trong sư tư Chân lông tự ha Tạm thời thả một chút đi Thần Thiên Hoàng Đế một lần nữa cầm tấu chân chuyên tâm xem xét Mà lúc này Tại Ti Châu Khu vực chân lông tự Ở giữa dãy núi có hai bóng người đang đại chứng Một người trong đó chính là Dạ Dịp Thần Tăng Tài trái của hắn nắm bắt Phật Châu tay phải đang đối chiêu cùng với Một cái nam tử thần bí mang theo mặt nạ Hai người đều là càng khung cảnh Chợ ký tội lớn Mỗi một lần đối chững đều có thể chấn động Để dậy núi rung rễ Ở phương xa trước cổng chính chân Long tự Trên trăm tên đệ tử đang hoang sát Còn liên tục không ngừng có đệ tử Từ trong chùa chạy ra. Chánh, ra chánh ra một chút Một tên hòa thượng trẻ tuổi đẩy đám người đi ra Bước nhanh đi tới Khuôn mặt của hắn không tính là quá tướng lặng Nhưng hai đầu lông mài lộ ra một cái cổ ngạo khí, khiến cho hắn lộ ra cảm giác lãnh ngạo. Hắn chính là để những thiên tài của chân Long tự chu tuyệt thế. Chú tuyệt thế đưa mắt nhìn lại, con mắt căng bản không theo kịp thân pháp của già dịp thần tăng và nam tử đeo mặt nạ kia. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nam tử đeo mặt nạ thả ngựa vột lên, một cước đạp tới già dịp thần tăng. Quanh thân lượng là lấy khí diễm mạnh mẽ, vạch phá giữa không trung trên dãy núi, dùng thế như là vạn tấn, bay đạp trúng Diệp thần tăng Già Diệp Thần Tăng lúc này bị đánh bay ra ngoài Cũng may mắn Hắn cấp tốc ổn định thân hình Hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình bị nóng đến đổ bừng Còn bốc hơi nóng lên Nửa gương mặt của hắn lộ ra vẻ nghiêm nghị Nam tử mang theo mặt nạ cao cao thầy thượng Nhìn xuống Già Diệp Thần Tăng nói Dạo vật kia ra Ta có thể tha cho người khỏi chết Cũng sẽ không tổn thương đệ tử của người Vẻ mặt của Già Diệp Thần Tăng Không chút thay đổi nói À đi đào Phật Đó cười muốn sống đã không còn Trong tay của bậc tăng rồi Nam tử mặt nạ hiếp mắt lại Lành dòng hỏi Vì ở đâu Kinh thành Lời của dạ dịp thần tăng vừa nói ra Để cho con người của nam tử Đeo mặt nạ coi rụt lại Hắn lập tức giận dữ nói Vì dân này Thiên nghiệp tử đều bị quỷ hoại trong chút lắm Không ngờ cứ lệ thì thiện giấu cho người khác sao Dạ dịp thần tăng lắc đầu nói Dân này cũng không phải Là thứ mà bậc đã có thể hạnh phúc Cũng không phải các người có khả năng trưởng khống đâu Muốn chết Nam tử mặt nạ gầm thét một tiếng Lần nữa bay đạp tới dài diệp thần thăng Trong chốc lát Ngoài thân của hắn đã ngưng tụ ra hiện tượng thiên địa càng khôn Sau đó chui vào bên trong cơ thể hắn Khiến cho hắn hóa thành một cái đầu cường hoang Tốc độ đột nhiên tăng lên Sông trưởng và diệp thần thăng đánh ra chân khí rụt soi hóa thành một cái kim chung Bao phủ quần thân Cao tới 10 trận hùng vĩ vô sông Kim Chung lúc này bị đánh nát. Nam tử mặt nạ tung một cước đạp trên ngực của Dạ dịp Thần Tăng, tiếng gãy xương vang lên, Dạ dịp Thần Tăng bị đá bay vào bên trong vách núi, bụi đất tung bay, cả ngọn núi lại động không dứt. Nam tử mặt nạ rút ra lon đao ở bên hông, chuẩn bị giứt sữa Dạ dịp Thần Tăng. "Đủ rồi!" Một giọng nói đạm mạc vang vọng giữa đất trời, cả kinh nam tử mặt nạ thu tay lại. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mấy chục dặm, Trình Viêm và hai tên võ giả đang ở trong cây xa xa xem chiến. Bọn hắn cũng nghe được cái giọng nói này Trong lòng đều giận mình Là đạo tổ Mặc dù không nhóm xác định Nhưng nếu thật sự là đạo tổ Vậy thì phiền tội lớn rồi Trình viêm là tức Thổi một tiếng hít xấu Thành năm thanh thí Hai cái lỗ tay của nam tử mặt nạ Phía xa ngoài mấy chục dòng của khẽ động Lập tức quay người rời đi Trong chớp mắt đã tan biến Tại phần cuối của thiên địa Ba người trình viêm Cũng theo đó mà rời khỏi Các đệ tử của chân Long tự thấy vậy Vội vàng lao tới cái chỗ sơn nhạt Và dịp thần tăng bị đánh bay vào Đối với cả khu cảnh mà nói Chẳng qua là khoảng cách mấy hơi thở Nhưng đối với bọn hắn mà nói Lại muốn là trèo đầu lưỡi suối Ở một bên khác Trong đền viện Khôn trụ sinh nhắm nghiện hai mắt lại Nhưng mà thần niệm của hắn đang theo dõi chân lông tự Hắn vừa lên tiếng Đối phương liền chạy Cũng tính như là kẻ thức thời Hắn cũng không có trì sát Nếu đối phương dẫn tới càng nhiều sự trợ giúp hơn, ngược lại là một cái chuyện tốt. Nếu đối phương như vậy liền thôi, quên đi nhân quả, dù sao đối phương không có hướng về phía hắn mà tới. Kiếm thần ở bên trên mái hiên cũng cảm nhận được ba động do cái cuộc chiến đấu kia mang tới, hắn liếc nhìn Khương Trường Sinh, chú ý tới đạo tổ không có phản ứng chút nào, hắn cũng dứt khoát không thèm quan tâm. Trời sắp xuống có đạo tổ chống đỡ, Kiếm thần tâm thời còn chưa có lòng trung thành đối với đại cảnh đạo. Khương Trường Sinh xem chốc lát, thấy đối phương cấp tốc Thoát khỏi ti châu sau đó liền không quản nhiều nữa Xem ra tung tích của tụ yêu châu Đã truyền ra ở trên biển Sau đó tất nhiên sẽ còn có cường giả Đến đây đột kích Vừa nghĩ tới tụ yêu châu khương Trừ sinh Đột nhiên sinh ra một cái lợi ý nghĩ Sau này có thể là dùng tụ yêu châu này Hấp dẫn số lượng lớn yêu thú Chạy đến hay không Sau đó ném chúng vào bên trong đạo giới Tự thành một cái phương thế giới Để cho chúng nó một mực cung phụ mình Còn không cần lo lắng cái chuyện hương hỏa bộc lộ ra ngoài Bất quá yêu thú cũng sẽ không biết thấp hơn, chẳng thả là thu người sống. Khương Trường Sinh chẳng qua là thỉnh tiện nghĩ một chút mà thôi, đạo giới của hắn còn chưa đủ lớn, xa xa không đủ để trở thành thế giới để gánh chịu vật sống. Hắn lại tiếp tục liên công, không nghĩ nhiều nữa. Chân lâu tự gặp phải cường giả bí ẩn tập kích và Diệp thần tăng bị đánh trọng thương, cái tin tức này cách tốc kinh động võ lâm của đại cảnh. Diệp Diệp thần tăng thế nhưng là càng khôn cảnh, tuyệt đối được cho là đệ tâm cường giả của đại cảnh. Lại bị cao thủ thần bí đánh trọng thương. Trong lúc nhất thời, lòng người Võ Lâm bàn hoàng. Về phần hoàng đế, hắn chẳng qua là điều động ngự y tiến đến để trị liệu cho vài dịp thần tăng mà thôi, cũng không có đặc biệt phái người điều tra gì. Cứ như vậy, không có gì để giải quyết cả. Thần Thiên năm thứ 10, vào lúc tháng 3, cái truyền thống trận thứ nhất của đại cảnh thành công thành lập, lần đầu tiên nếm thử đã dễ dàng nhảy vọt khoảng cách đến tắm màn dặm Hoàng đế dù chưa chiếu cáo thiên hạ, nhưng việc này vẫn là chuyện ra dân gian và Võ Lâm tấm trận xuất hiện để cho võ giả thiên hạ rất đổi là kỳ lạ mà cái đám thám tử các triều điều động vào bên trong đại cảnh thì sợ tới mất mặt dung dập Trừng tính Đức trở về một ngày này thần Thiên hoàng đế đang luyện công ở bên trong ngự thư phòng không giống với nhân tông vạn sự đều để cho bản thân mình làm Hắn ưa thích giao đại bộ phận chính vụ cho cái đám đại thần tâm tỉnh mình chỉ cần quyết định các đại sự hắn mỗi ngày đều sẽ những chút thời gian để mà luyện công ngoại trừ thống nhất thiên hạ ăn vẫn còn có một mục tiêu đó chính là trở thành một cái vị hoàng đế có võ công mạnh mẽ nhất. Một tên bạch y vệ bước nhanh vào phòng, đưa lên một cái phòng mật tính. Thần Thiên Hoàng đế mở ra xem, vẻ mặt lập tức âm trạm xuống, hắn trầm giọng nói: Dùng vạn lý điêu, truyền, thôi đi." Thần Thiên Hoàng đế đứng dậy cấp tốc đi ra ngự thư phòng, rất nhanh, hắn đã đi đến trong đình viện của Long Khải sân, không có mang theo bất kỳ người nào, bởi vì hắn trực tiếp là bay tới. Hắn vô cùng lo lắng đi tới trước mặt của Khương Trường Sinh, thấp nói: đạo tổược lớn không ổn đại cảnh nguy rồi bác kỳ kiếm thần bị là hắn hấp dẫn lực chú ý quan tới mắt tò mò Khương trường sinh cũng không có mở mắt ra hỡnờ mà hỏi hỏiơ cô quảng nói ngày một chút Trương Anh truyền tin tức từ trên biển về nó có người đang thắng trận tả ra tin nhẫm đối cái tụ yêu châu gì đó bị trắm hoặc là ngài đột được rồi chưa theo tình hình như thế này mà kéo dài đại cảnh tất nhiên sẽ hấp dẫn số lượng lớn thế lực hải ngoại chú ý thậm chí có khả năng xuất hiện Vhổ đạooại Dương xs hấn nha Thần Thiên Hoàng Đế trầm giọng nói, hắn quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh lúc này mới mở mắt ra nói, Ờ, thế này sao lại là tin đồn nhắm chứ? Thần Thiên Hoàng Đế sửng sốt, Khương Trực Sinh đưa tay ra, tụ yêu châu hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, trọc trọc lát. Bạch Kỳ, trong con mắt phấn khởi, cắp tóc chạy tới, nhưng vô lựng nó nhào nhào làm sao cũng không đụng tới tay của Khương Trực Sinh được. Thần Thiên Hoàng Đế nhìn tụ yêu châu trở nên thất thần, Hàng đã sớm đón được việc này bằng không đạo tổ như thế nào đề cử và dịp thần thăng vào đại cảnh. Chẳng qua là hắn không ngờ Khương Trượng Sinh lại hào phóng lấy ra như thế. Khương Trượng Sinh thu tụ yêu châu vào bên trong cự linh giới nói Ngươi nhìn thấy chứ vật này quá là ta tính nếu ta không trấn áp tất nhiên hậu hạng vô tận nếu để cho người khác có được nó mang theo vô tận yêu vật đột kích nhất định là sang bằng đại cảnh rồi. Thần thiên hoàng đế bị trạng thái của Bạch Kỳ hù dọa âm thầm kinh hải, vãi linh hồn. Bạch kỳ Thế nhưng là yêu vật thần nhân à Nhìn xem tụ yêu châu Trong lòng của thượng thiên hoàng đế hận hợp Nắm giữ bảo vật như thế Hiểu triệu yêu vật thiên hạ Có lẽ có thể tập kết một nhánh yêu quân rồi Ánh mắt của hắn lúc này dời lên Nhìn thấy Khương Trường Sinh đang theo dõi hắn Hắn lập tức bần tĩnh vô bàn hỏi Nếu như võ đạo Hải Dương đột kích Thì Khương Trường Sinh nói Người có an tâm quản lý gian sân đại cảnh Nếu thật xuất hiện lực lượng đại cảnh không thể đối đầu Thì sẽ ra tay Nếu đại cảnh mong muốn thống nhất thiên hạ Không thể tài liệt Nhiều một chút áp lực Thống lại là rất tốt nha Thần thiên hoàng đế gật đầu Lần nữa nhìn về phía tụ yêu châu một cái Sau đó hành lễ đời đi Từ sau khi Khương Trường Sinh Thu tụ yêu châu vào mình trong cự linh giới Bậc kỳ đã lập tức khôi phục lại như thường Ánh mắt của nó trở nên trong veo Nó chú ý tới hai phút của mình Còn đang khoát lên trên khủy tay của Khương Trường Sinh Nó vừa vặn buông ra Cẩn thận từng ly từng tí hỏi Ta... ta vừa rồi đi làm sao vậy hả kiếm thần đi tới kinh ngạc hỏi, Ừ, tụ yêu châu này không khỏi quá là mạnh đi Cũng quá là thà tính Ngay cả yêu vật thật dân cảnh Đều có thể thao túng như vậy à Tụ yêu châu Ánh mắt của bạch kỳ bao la mờ bạch Khương trực sinh nói Châu này sắc thật là mạnh mẽ Nhưng còn cần dựa vào chân khí của người trưởng khống Chân khí khác biệt Phát quy ra hiệu quả cũng khác biệt nha Kiếm thần cảm khai nói Cái trà nhật như thế Nếu là bị vương triều khác đạt được Thiên hạ sắc thật là đại lộn rồi Hắn không nghi ngờ Khương trực sinh sử dụng Trong lòng của hắn, Khương Trường Sinh có lòng nghĩ đến thiên hạ. Đại nhân có trái tim thiện lương, không có khả năng sử dụng cái tạo vật này. Khương Trường Sinh nói, Phương Triều khác thì còn tốt, dù sao ở trên đại lục không có yêu vật quá mạnh mẽ gì, nhưng ở trong biển thì không nhất định đâu. Kiếm thần cảm thấy có lý, trách không được. Những cái thế lực hải ngoại kia điên cuộc như vậy. Hắn cũng không hỏi thêm nữa, say người lại tiếp tục ngủ kiếm. Bạch Kỳ lúc này mới nghe hiểu được ba mớ tò mò hỏi. Ta vừa rồi thất thần, Chính là bị cái tù yêu châu này mê hoặc hả? Khương được sinh gật đầu, Bạch Kỳ lập tức rùng mình một cái. Nó cảm thấy vui mừng, May mắn châu này ở trong tay đậu tủ, Bằng không đối với yêu thú khắp trên hạ mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Chủ nhân à, Cho dù ngài không có tù yêu châu, Cũng có thể điều khiển nô da mà, ừ, Muốn nô da làm cái gì, Cho cái gì, Nô da đều làm, Đều cho cả. Bạch Kỳ ra vẽ thiên kiệu bá mị, Nhăn nhăn nhỏ nhỏ nói Còn chưa nói xong đã bị Khương Trường Sinh ném ra khỏi định viện rồi. Bà nội cha nó, một con sói lại giả vờ giống như là hồ ly tinh, nằm điểu làm bộ. Khương Trường Sinh thấy mà rùng mình một cái. Ý, thiệt gũng. Ngoài định viện, một tôn thân ảnh đáng sợ nhô ra khỏi sương mù. Lúc này thì chính là Bạch Long. Nó cũng bị tụ yêu trao hấp dẫn tới. Nhưng bây giờ đã thanh tĩnh rồi, cũng không có tiến vào định viện. Khương Trường Sinh nhìn Bạch Long hơi xúc động. Gián dắp của cái tên này thật sự là quá lớn rồi Bây giờ ở trên núi có nhiều bất tiện, hắn lưỡng lự có nên nuôi thảo bạch Long hay không? Nhưng cái tên này quá là nhắc gan, nghe phải xuống núi, lập tức là từ chối lia lẹ. Sau khi bổ sung sâu đạo dưới, thầy nhắc cái tên bạch Long này đi dọc. Khương trực sinh quyết định để cho bạch Long trở thành sinh linh thứ nhất ở bên trong đạo giới Bởi qua trước đó, hắn quyết định để cho đạo giới này có được biển hồ sông núi đầy đủ, chế tạo hoàn cảnh sinh thái tốt đẹp nhất. Trong một cái hải đảo một đám kiếm khách rời xuống đất Hai vị đệ tử kiếm định lúc trước tiến đến bãi phỏng Lộc Khởi Quang cũng ở trong đó Bọn hắn thận trọng đi vào bên cạnh kiếm chủ Kiếm chủ vẫn còn đang gọt kiếm gũ, chăm chỉ không ngần, mặt không đổi sắc Thất bại rồi sao Còn không chờ bọn họ mở miệng, kiếm chủ đã mở miệng hỏi ngữ khí của hắn bình tĩnh Tự hồ cũng chẳng suy nghĩ cái gì Hoàng y kiếm khách lúc này nhắm mắt lại nói Việc kiếm khách kia đã bước vào động thiên cảnh Chúng ta không thể lời kéo Mà sau lưng của hắn còn có một việc võ giả càng cực đại hơn Được xưng là đậu tổ Chúng ta thận mắt thấy hắn đủ lô kiếp Kiếm chủ à Quả thật không thể coi thường lô kiếp kia Đạo tổ chắc chắn vượt qua nhị động thiên cảnh rồi Việc này tốt nhất nên thôi đi Mặc dù đậu tổ nói là để kiếm chủ tiến đến biểu hiện thành ý Nhưng hắn lựa chọn là giấu giếm luôn câu nói này Hắn sợ kiếm chủ và đạo tổ đánh nhau Không thể để cho chủ nhân kiếm định mạo hiểm Đi xa mấy chục vạn dặm để mời một người Bản thân chuyện này đã là giảm mặt mũi của kiếm định Nếu lại bị làm khó dễ Chắc chắn sẽ có xung đột xảy ra Kiếm chủ cầm lấy một thanh kiếm gỗ nói Tam động thiên sao Thật chứ Độ lôi kiếp à Nếu như hắn thật sự là độ lôi kiếp vào tam động thiên ta há không phát hiện được Hoàng y kiếm khách do do dự dự nói Ờ có lẽ hắn sớm đã đột phé rồi Độ lôi kiếp chỉ vì là hiến lộ đó đạt sự mạnh mẽ của mình Dù sao bên trong vương thành của đại cảnh Có thế lực trong và ngoài nước người lòng hỗn tạp lắm Hắn lúc này cắn răng nói Kiếm chủ ta dám bảo đảm Đạo tổ chính là Tam Động Thiên Chúng ta không thể tùy tiện chiêu trọng được đâu Ở trong sự nhận thức của hắn Tam Động Thiên chính là nhân vật cường đại nhất rồi Mặt của cái vị kiếm chủ kia Không biểu tình gì nói Tam Động Thiên à Có chút ý tứ Ta đây cần phải đi nhìn một chút à Ờ kiếm chủ Hoàng y kiếm khách đang muốn tiếp tục thuyết phục Bỗng nhiên dừng lại Chỉ thấy một cái thanh kiếm gỗ treo ở trước trắng của mình Tuy chỉ là một kiếm Nhưng cổ kiếm ý cường đại mà bán nhọn kia Làm khóc cái người của hắn lạnh rung quý dụng Các kiếm khách khác vội vàng Kéo hắn lại Nhảy mắt cho hắn Kiếm chủ cầm lấy một cái đoạn gỗ Tiếp tục cột kiếm nói Người chờ đợi đi Trước khi ta đột phá ta sẽ không đi long mạch đại lục đâu Nghe vậy Các kiếm khách mới thở vào một hơi Dông dập hành lễ đời khỏi để ở trong đảo chỉ còn lại một mình cái vị kiếm chủ này Hắn mới buông xuống kiếm gỗ trong tay Quay đầu nhìn về phía lông mạch đại lục Trong ánh mắt của hắn tốt ra Một cái tia nóng bỏng còn phấn khởi Tam động thiên à <cười> Hy vọng người thật sự là tam động thiên Bằng không ta sẽ rất vô dị Thánh vọt kiếm mỹ Ta chắc chắn phải có được rồi Kiếm chủ tự nhủ Dứt lại hắn tỉnh tỏ ngay tại chủ Bắt đầu vận công Lúc này tại bên trên hải dương Vô biên vô tận Từng chiếc, chiếc thuyền biển bị xích sắt gắn lại cùng một chủ. Ở giữa chính là một cái đại hải thiền dài đến gần 200 trượng. Trên thiền là một cái thành nhỏ lột cao sang sát. Trình viên mang theo ba tên cấp dưới bước nhanh đi vào bên trong hành lang. Trong đường chỉ có một người đang ngồi. Người này tóc trắng xó gầy như quê củi. Mi mắt màu trắng thật dài che đại hai mắt của hắn. Trình viên dừng lại chấp tới lễ nói. Mọng bằng chủ đã xác định được tùn tích của tụi yêu châu. Trong kinh thành của đại cảnh, Nhưng mà không biết là trong tay của hoàng đế đại cảnh, hoặc là trong tay của đạo tổ đại cảnh. Đạo tổ đại cảnh chính là tồn tại tam động thiên, hắn đã từng đánh chết năm tông động thiên cảnh, trong đó bao gồm cả sức Nguyệt lão tổ vừa mới đột phá nhị động thiên. Còn về việc đạo tổ độ kiếp, hắn có ý nghĩ giống như là hoàng y kiếm khách kia, đạo tổ cố ý là Huyền uy Phong, chứng nhất ngoại địch, phở giả đột phá chắc chắn là dẫn động khi vận biến hóa, không thể nào dẫn tới thiên kiếp. Lão giả được gọi là băng chủ kia chậm rãi mở miệng nói: Âm động triên, Trách không được khiến thanh động triên muốn chạy. Hắn là chuyện lời nói, Tụ yêu châu có tác dụng không thể thiếu Đối với vô cực hải minh chút đà, Để thực hiện đại cái vạn cổ, Nhất định là phải có. Được cảnh cáo cái việc đạo tổ kia, Nếu như hắn nguyện ý giao ra tụ yêu châu Và đời khói đại cảnh, Vô cực hải minh sẽ dần lên một cái khối vỏ đế lệnh, Một cái tòa thượng cổ vỏ bia. Trình viêm lúc này động dung nói, Bà chủ, thượng cổ vỗ bia hết trễ, chỉ có bà khối, Mình chủ sẽ đồng ý cho sao? Lão giả đà mặt nói, Thế, hey, có thứ gì có khả năng hấp dẫn cường giá tam động thiên chi cảnh này? Nếu đạo tổ từ chối, vô cực khải mình phải tốn hào cái giá càng lớn hơn, Đi triệu tập cường giả tam động thiên để chinh chiến với đại cảnh. Nhưng tam động thiên là hiếm hôi cớ nào? Dung biến này cũng chỉ có Mình chủ đi tới, Mà Mình chủ đã rời khó đây trăm năm rồi. Trên viêm hết sau một hơi, cảm thấy có lý, không khuyên nữa. Hắn mở miệng hỏi, Lời nói của cái dị quan lại Đông Hải Vương Triều kia trước đó, Ngài thấy như thế nào? Rất có thể là thật nha, Vài ngàn năm trước một đám võ giả thần bí mà mạnh mẽ buông số dùng biển này, Tự hồ là đang truy sát cái gì? Mà sau khi bọn hắn lưu lại long mạch trong mấy cái phương đại lục liền biến mất tâm, Long mạch đại lục nhiều lông mạnh nhất, nhiều đến chính đầu, Nếu như bản tọa không có đón sai, Lòng mạch đại lục chẳng qua lẫn dấu một phần yêu thể trong đó Nếu đại lục khác có được lòng mạch Bán tỏ sẽ cùng với ban chủ khác để mà thương nghị Để cho bọn hắn đi trước đến đại lục khác nhìn một chút à Lão giả trả lời Trình viêm nghe như thế ánh mắt sáng lên Hắn hờ phấn hỏi Ngài có biết thần phận của yêu vật kia Là yêu vật mạnh mẽ Rồi sau mới có thể làm trực sinh lên bình thường Dùng tinh quyết của nó Sẽ có thay đổi ngay trời lại đất chứ Lão giả lắc đầu Trình viêm không khởi miên mang bất định À đúng rồi, ngươi lại đi tìm Thiên Hải dịp thầm địch đi. Đạo tổ trùn việt xích nguyệt lão tổ, hắn nhất định cảm thấy rất là có hứng thú. Để dịp thầm địch trước đi dò thám thực lực của đạo tổ. Sau khi xích nguyệt lão tổ bới quang, hắn cũng bắt đầu bới quan rồi. Đón chừng không đến bao lâu thì sẽ xích quan mà thôi. Mà dù tư chất của hắn đi đến nhị động thiên là có thể quét ngang cảnh giới nhị động thiên rồi. Đối với tam động thiên trong triển thiết, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú à. Lão giả tiếp tục nói Trình viêm gật đầu Tự diễu nó một câu Năm đó dịp tầm địch Còn là càng khuôn cảnh Thì đã nương tựa Theo thượng cổ tuyệt học Mạnh mẽ Chiến lùi xích ngực lão tổ Đã đến động thiên cảnh rồi Cái tên này không có ai ra gì Thật đúng là có khả năng Dùng cảnh giới dị động thiên Chiến tâm động thiên à Lão giả không lại lên tiếng nữa Trình viêm hành lễ một cái rời đi Phía dưới trời xanh Sống biển vỗ hai bờ cát trắng Khương trường sinh đằng vân giáo Vũ tới vụ Hắn rơi vào trên bờ cát, đi đến bờ biển, mở ra đại đạo chi nhãn ở giữa mi tâm, bắt đầu hấp thu nước biển. Nước biển bay lên chui vào bên trong mi tâm của hắn, hình thành một cái đầu thác nước nho nhỏ chảy ngược. Bỏ ra mấy tháng thời gian, xương trường sinh đã bổ sung xong lục địa ở trong đạo giới, còn cái ghép không ít cây cối. Hắn quyết định làm cho 1/3 của đạo giới chính là lục địa, còn lại 2/3 sẽ là hải dương. Đến lúc đó có khả năng thỏa mãn nguyện vọng muốn vào nước của Bạch Long rồi tâm tình của Khương Trường Sinh không tệ, một bệnh hút đất biển, một bên tưởng tượng tường lai của đạo giới. Tốc độ hắn hấp thu cực nhanh, một lúc lâu sau, trong đạo giới đã xuất hiện hải dương. Dĩ nhiên, không cách nào so sánh được với hải dương ngoài hiện thực, nhưng cái này cũng đã đủ bổ sung cho cái lục địa ở bên trong đạo giới của hắn rồi. Đạo văn ở giữ mi tâm lúc này tan biến, Khương Trường Sinh đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, hắn lúc này cũng tan theo. Cũng không lâu lắm, xuất hiện trên bờ biển ngoài mấy vạn dặm, hắn nhìn Hải Dương bắt đầu chờ đợi. Sau thời gian một nén nhăn, phần cuối của mặt biển xuất hiện một cái đạo thân ảnh đang lướt nhanh mà thế. Người kia trên thân mặc áo bào của vỏ giả. Mặc dù không có hoa lệ nhưng khí thế mười phần, khuôn mặt giống như là nam tử trung niên hơn 40 tuổi. Trên mặt có râu ri thẳng nhiên, tóc chảy ở sau đầu. Trên trắng có ba cái vết sẹo như là trảo. Sau lưng của hắn cũng cổng một cái thanh đau rộng. Rất nhanh hắn đã đến trên n Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Khương Trường Sinh, lúc này mới đi tới. Khương Trường Sinh đưa mắt nhìn hắn đi tới trước mặt của mình. Nam tử trung niên đánh giá Khương Trường Sinh, thấy đối phương không có một thi chân khí nào, lại quá là trẻ tuổi. Liệu định đối phương chẳng qua là một tên đạo sĩ bình thường, hắn lúc này mở miền hỏi. <cười> đạo sĩ nè, ta hỏi người một chút, đã cảnh đối phương hướng nào vậy? Khương Trường Sinh quay người chỉ một cái phương hướng, sau đó ta mở hỏi. Ta thấy ngày lúc sống mà tới, tất nhiên là người võ công cao cường à. Không biết ngài đi tới đại cảnh làm gì Nam tử trung niên trừng mắt lít hẳn một cái Tức giận nói à, Tổ cha nhà ngươi Biết được ta võ cao cao cờ rồi Ngươi còn dám tìm hiểu như vậy hả Cẩn thận ta ném ngươi vào trong biển bây giờ à, Cái này cũng không ngại nói cho ngươi biết Ta muốn đi khiêu chiến đạo tổ của đại cảnh Ngươi lại đón xem ta có mấy phần thắng đây Nhìn chân khí ngày bột lộ ra Bất phạm như vậy Có lẽ thật là có thể hạ cục đạo tổ ha? Ta là lần đầu tiên nhìn thấy có người lướt sống tiếng đến đây luôn á Hắn vỗ vỗ bảo vai của Khương trực Sinh cười nói À Tiểu đạo sĩ nè Người nói chuyện thật là dễ nghe mà Xem mở cái phần hữu duyên gặp nhau Tao khuyên người mộ câu Tận hưởng là thú trước mắt đi Chớ nên tiếp tục tu đạo Bởi vì thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi Đại quạ nhân dân sắp đến rồi đó nha Dứt lời Hắn bay về phía Khương Trường Sinh lúc trước chỉ Cấp thất tan biến tại chân trời Khương Trường Sinh âm thầm tò mò Đại quạ nhân dân là cái gì Bất quá hắn cũng không có nóng lòng Ngược lại đối phương muốn tới khiêu chiến hắn, hắn cười cười, tăng biến tại chỗ cũ. Trở lại bên trên lòng khởi sân, Khương Trường Sinh tìm tới Bạch Long, mở ra đại đạo chi nhãn, hút Bạch Long khổng lồ vào bên trong đạo giới. Bây giờ đạo giới lớn nhỏ thì có tới phương viên bốn vạn dặm, to lớn tương đương với một cái vương bình thường. Trải qua hắn tích lũy thời gian dài, bên trong có linh khí rất là dồi dào. Thiên hạ này cũng chỉ có một mình Khương Trường Sinh tu tiên, võ giả hấp thu chính là khí võ đạo. Thiên địa linh khí mênh mông bàng bạc, đều chỉ để cho hắn sử dụng, cho nên hắn hấp thu linh khí không có trở ngại chút nào. Ở bên trong đạo giới, trên trời đã ngưng tụ ra biển mây, trời cao biển xa, một khối đại lục rơi trơ ở chính giữa, cây cối phồn thịnh, bạch long khổng lồ rơi xuống đất. Nhìn thiên địa động lớn này, nó lập tức cực kỳ kinh hỉ. Sau này ngươi cứ ở lại đây, bất quá tạm thời giữ của mình ngươi, nếu có bất kỳ nhu cầu gì, bất cứ lúc nào cũng có thể mở miệng, ta có thể nghe thấy đó. Âm thanh của Khương Trường Sinh vang lên, bạch Long nghe được liền vội bằng gật đầu, sau đó du đẳng ở giữa dãy núi cực kỳ là thoải mái, nó đã thật lâu không có chuyển động gân cốt như thế này rồi. Vì sáng tạo ra cái phiến đại lục này, Khương Trường Sinh tốn hao thời gian rất dài, không chỉ là hấp thu đất đai từ bên trong đại cảnh còn đi những nơi khác, như thế này mới không làm thay đổi địa hình và thủ nhưỡng. Từ sau khi đột phá, độc phá tự nhiên công tầng thứ 8 không chỉ có đầu giới mở rộng, bản thân của hắn cũng là đang thới biến. Từ bên trong cõi U minh, mơ hồ có một cái loại lực lượng nào đó không rõ ràng. Với cái đạo giới này, Khương trực sinh cho rằng đây là lực lượng quy tắc của thế giới. Chẳng qua là hết sức mỏng manh, hắn tạm thời cũng không cách nào nghiên cứu. Ý thức của hắn trở lại hình thực sau đó đi trở về trong nền viện của mình. Bạch Kỳ cảm nhận được khí tức của Bạch Long đã biến mất, không khỏi hỏi. Ờ, Bạch Long đâu rồi? Khương trực sinh nói. Đưa đi rồi. hả đưa đi rồi. Bạch Kỳ kinh ngạc, dưới cái nhìn của nó, Địa vị của nó là Cấm Sà Bạch Long, nó cũng còn chưa có xuống núi, Khương Trượng Sinh làm sao lại tiếng Bạch Long đi rồi? Chẳng lẽ là ta muốn thượng vị hay sao? Khương Trượng Sinh ngồi ở phía dưới để lên thủ nói: "Đo người một chút, chờ có người ngóng chuyện của Bạch Long, không có chỗ tốt gì đối với người đâu à." Bách Kỳ vội vàng cấm họng. Thu qua đồng đính, nhất lấn vùng dập bao trùm kinh thành Phong Hoa, lại không cách nào che giấu đèn đuốc sáng trưng của nhân gian. Trong đình viện, Khương Trượng Sinh khó có được buông lỏng đang đánh cờ cùng với Trần Lễ. Ở kiếp này Trần Lễ đã 54 tuổi so với kiếp trước, hán kiếp này càng thêm chú trọng võ đạo, dẫn đến hắn thoạt nhìn mới cỡ chừng 40 mấy tuổi. Hắn hôm nay quyền cao chức trọng, đã là một trong thượng tướng tâm rất được quản lý tin nhiệm. Trần Lễ mày, hắn phất hiện vô luận là mình hạ một cái bức cờ nào, đều sẽ bị đầu tổ hiểu rõ. Thật tình hắn lại không biết. Trong lòng của hắn chuyển động, suy nghĩ cái gì đều bị Trực sinh thấy rõ. Nguyên nhân rất là đơn giản Trần Lễ cũng là một cái tín độ hương hỏa của Khương Trực Sinh Thật lâu Trần Lễ từ bỏ trở dài nói Ây đậu tổ à Vẫn là ngày lợi hại Ta đánh thắng đại thần cả triều Khó gặp địa đủ nhưng lại không thể so với ngài Khương Trực Sinh nói Cả như là nhân sinh vậy Có đôi khi muốn thắng Phản ngược mà không thể thắng à Trần Lễ như có được suy nghĩ Ngay cả kiếm thần bên trên máy hiên Cũng đang suy tư câu nói này Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, vẻ mặt của Khương Trường Sinh, mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng vui vẻ. Đạo tổ, đạo tổ ở đâu, đã đánh với ta một trận, <cười> ta chờ ngươi ta cứ thành phía nam nha. Một tiếng hát to vang vọng ca bầu trời, chấn động đến tiếc trắng trên ngọn cây trượt xuống. Trần Lễ kiếm thần mừng tĩnh, bà Kỳ đang chọc mắt cũng vương mình nhỉ dựng lên. Giọng nói này chính là của nam tử trung niên mà Khương Trường Sinh trước đó gặp phải ở bờ biển. Cương trường sinh nhét miệng lên, lấm bẩm nói Hà, tới có chút chậm mà Cùng lúc đó Kinh thành, trên cửa thành nam Nam tử trung niên đứng ngạo nghệ trên đầu thành Tiếc lạnh bài pháp phới đều vòng qua quanh ngực của hắn không thể nào Rơi một tia nào vào trên thân của hắn cả Tiếc lớn đầy trời chứ không được ngạo khí trùng thiên của hắn Chùi đau sau lưng của hắn rung động Sở dĩ như vậy là bởi vì Hắn đang hết sức xúc động Hà, sẵn phái thật Tôn Hoành trên biển trăm năm, rốt cuộc cũng tìm được một đối thủ thích hợp rồi Đạo tủ, chứ có khiến ta thất vọng mà Nam tử trung niên nhẹ giọng cười nói Ánh mắt kiệt ngạo, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm lông khởi sơn Đám binh sĩ ở bên trên tường thành thì khấn trương nhìn hắn Thế nhưng không có ai dám ra tay Từng người từng người bạch y vệ xuất hiện trên mấy hiên trong thành Còn có không ít võ giả chạy đến Tất cả đều hưng phấn, nhìn về phía Nam tử trung niên Người này tuyên bố muốn kêu chiến đạo tủ Binh sĩ Bạch y vệ không b Đây cũng là hoàng đế tử thông báo rồi Đã bao nhiêu năm qua Đã thật lâu không có người nào Dám khiêu chiến đầu tổ cả Kỳ dương thương hỏi Trương Anh đi ra từ trong phủ Hắn vừa trở lại kinh thành mấy ngày Không ngờ đã gặp có người tới khiêu chiến đầu tổ rồi Hắn mang theo một đám đệ tử Cấp tốc chạy tới bên trên máy hiên Ở gần cửa thành Nam đến thần nhìn lại sắc mặt đại biến Một tên đệ tử ở bên cạnh hỏi Ủa oh, uh, đại chủ à Ủa uh, biết người này sao Trương Anh hít sâu một ngụm khí lệnh nói Người này tên là Vu Tùng, lai lệch bí ẩn, những năm này quét ngang khắp vùng biển lớn, ngay cả Thiên Hải cũng bị hắn khiếp chiến một lần, chưa gặp đối thủ đâu. Hắn hàng năm lưu tới đại cảnh Thiên Hải cho nên biết được tin tức đặc biệt nhiều. Đại tử lúc này truy vấn: "Đại hiệp Minh Chủ thì cuộc sau cũng bị hắn đến bại à?" Trương Anh lắc đầu nói: "Cái này tất nhiên không có rồi, Diệp Minh Chủ còn đang bế quan, không người nào biết được tung tích dữ vết của hắn cả." Cùng lúc đó, càng ngày càng có nhiều võ giả chạy đến cũng đang thảo luận lai lịch của Vu Tùng. Vũ Tùng khoanh tay ở trước ngực, cực kỳ gắn sức kiềm chế sự hân phấn của mình, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, có một đạo thân ảnh đạp máy bay tới, rơi vào trên cửa thành Nam, cùng với hắn cách xa, nhào cỡ bốn trượng. Chính là Khương Trực Sinh. Hắn một bộ áo màu trắng, tay cầm kỳ Lân phớt trần, như là chân tiên thế gian. Sau khi Vũ Tùng thấy rõ mặt mũi của Khương Trực Sinh, lập tức sửng sốt, như mày nói, Trổ trà nó, người là đạo tổ. Sinh nói Thà nếu không phải là đạo tủ, đạo tủ lại là người nào? Tủ trà nó cứ gạt đó. Ta gạt cái gì? Người! Vũ Tùng bị ngẹn họng cẩn thận nhớ lại, không được sinh xác thật là không có gạt hắn cái gì. Lên ngay cả chỉ đường cho hắn, đều là chỉ đúng à. Hắn hờ lệnh một tiếng. Thôi được rồi, đạo tủ, tự mình giới thiệu một chút đi. Ta tên là Vũ Tùng, tập đau 300 năm, trên 900 năm rồi, chứ một là 7. Nghe nói người Trung Việt, năm cái tôn cao thủ đầu thiên cảnh, trong đó vẫn còn có một tên. Dù mới đột phá nhị động thiên sao? Hôm nay, hy vọng người có thể đánh bại ta Nga. Khương Trường Sinh biết được là người này không yếu, bằng công cũng sẽ không chuyên môn đi tới bờ biển trả hắn. Cái tên này tuyệt đối là nhị động thiên, mà còn là nhị động thiên lâu năm, không phải vừa mới đột phá. Khương Trường Sinh trước đó còn vận dụng diễn tón hưng hỏa để mà tính tón qua hắn. Đi đến là 60 vạn giá trị hương quả bên trong hải vực phụ cận không có người nào có thể định lại hắn, hắn xác thật là có khả năng kiêu ngạo, mà lại thông qua lời nói của hắn là biết được hắn chinh dưỡng trăm năm, trách không được trước đó tính tấn ở bên trong thiên hải không có hắn tên này cùng với đại bộ Phật Cường giả là một dặn phạm quy hoạt động động Khương trực xin cười nói được rồi, vậy ta tranh thủ thỏa mãn người, hắn lúc này bay vút lên cao, tránh cho ảnh hưởng tới kinh thành rồi vậy thì bác xin dừng tập 43 của bộ truyện dài kỳ trường Sư đỏ đây